Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. chương 2915 chân Linh Chu Tức Hồn Phách. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Thân dài hơn trường, tế một trường linh, liếc mắt một cách nhìn lại. Cùng Phượng Hoàng có 78 8 phân tương tự, nhưng cùng Phượng Hoàng so. Sánh với tha tại thân thể càng thêm dài nhỏ một ít, thần thái cũng cao ngạo dĩ cực mơ hồ tản mắt ra một cỗ bế nghệ thiên hạ tại vương giả chi khí chu tước lâm hiên hoàng sợ thất sắc trong lúc nhất thời cơ hồ tưởng rằng chính mình hoa mắt rồi tranh thủ hai tròng mắt mở thật to tại tinh tế nghiền ngẫm quả nhiên vân chu tước không sai chính xác tại nói hẳn là chu tước tại hồn Phách. nọ vậy phát ra tại uy áp Không một chút nào so với Lâm Hiên gặp, qua tài độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chỗ thua kém, từ nào đó góc độ thậm chí có thể nói càng tốt hơn, khó có thể tưởng. Tưởng như vậy tại tồn tại, như thế nào hội suy sụt, hơn nữa ngay cả, hồn phách đều bị người bắt sống, thậm chí dùng phong linh ngọc giam, cầm, Lâm Hiên từ bước trên con đường tu tiên kinh nghiệm tại mưa gió sổ bất thắng sổ, xong ngay lúc này cũng có thật không bị rung động tới rồi, muốn hiểu được làm như điều loại chân linh một trong chu tước tại, thực lực xa không phải kim nguyệt chân tiệm có thể sánh bằng, mặc dù không bằng phượng hoàng chân long, nhưng tại chân linh chung đó là hách hách nổi danh địa, lời nói không khách khí tại ngôn ngữ coi như là bảo xà băng phách hoặc là cửa vĩ thiên hồ cùng tha chống lại rồi cũng không dám nói có trăm phần trăm chiến mà thắng chi tại nắm chặt như vậy tại tồn tại như thế nào hội rơi vào như thế kết quả đây này trung gian có bao nhiêu khúc chiết sợ rằng chính mình nghĩ muốn phá đầu cũng muốn không rõ ràng lắm lấy lâm hiên tại tính cách tự nhiên cũng sẽ không đi ngây ngốc tại uổng phí khí lực rồi Giờ phút này hắn trong lòng tự định giá tại, vâng mặt khác một cái vấn. Đề hoặc là nói, rất nhỏ lễ gì đó, nhưng ở đây khắc nhưng không được. Không đề cập tới. Luyện bảo, phong linh ngọc. Này viên hoàn ra sao loại bảo vật không hiểu được, nhưng cấp trên. Nhưng là có chu tước hình dáng tướng mạo tại điêu khắc nói trông rất. Sống động cũng không quá đáng. Bắt đầu Lâm Hiên một lần tưởng trang sức Nhưng theo thời gian trôi Qua này loại khả năng tính chất Nhưng lại dần dần bị hắn viện bài Xích Lâm Hiên bắt đầu ước định này bảo vật Cùng chân linh chu tước hẳn là Có một chút quan hệ Không thể không nói như vậy Tại đoán đã rất dựa vào phủ Nhưng sự Thật so với đoán còn muốn nhiều lắm Lâm Hiên nằm mơ cũng không từng nghĩ muốn Phong Linh Ngọc Trung viện Trang phục tại cư nhiên vân chu tước tại hồn phách. Đây là muốn làm cái gì? Dùng chu tước chi hồn làm như này viên hoàn pháp bảo tại khí linh sao? Ý nghĩ như vậy tại trong đầu hiện lên Lâm Hiên chính mình đều bị hách liễu nhất đại khiêu tại. Dùng chân linh chu tức tại hồn phách tố khí linh chân tiên có hay. Không như vậy dũng cảm đều là hay nói trước mắt mặc dù quả thật suốt. Hiện rồi chu tức chi hồn nhưng Lâm Hiên cảm giác được không quá có thể. Hẳn là vâng có khác sử dụng. Lâm Hiên cũng chỉ có thể đoán đến này một bước. Cụ thể là cái gì nhân tiện khó có thể nghiền ngẫm hiện tại chích có cái gì cũng không tố tiếp tục ở chỗ này chờ dù sao bí mật này theo thời gian trôi qua chính mình sẽ chậm rãi ít hiểu được dục túc bất đạt điểm ấy kiên nhẫn lâm hiên khẳng định là có tại trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua lâm hiên thâm hít sâu lặng lặng tại đợi đi xuống chỉ thấy nọ vậy chu tước chi hồn tại vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ muốn giải Trên người tải chói buộc, tha trên người phát ra tải uy áp, nguyên bổn. Nhân tiện không phải chuyện đùa, ngay lúc này, hoàn lại đang không. Ngừng tăng trưởng chứ. Này linh áp, cũng không phải là nhầm vào lâm. Hiên phát ra, song hắn chỉ là ở một bên nhìn, nhân tiện cảm giác được. Kinh tâm đập vào mắt, muốn hiểu được. Này gần vâng chu tức tại hồn phách nếu là tha lúc. Toàn thỉnh có rất cường đại, nọ vậy thật là khó có thể muốn gặp rồi. Lâm Hiên hít vào một hơi, lấy hắn hôm nay tại thực lực. Gần vâng một, chút linh áp tự nhiên là không sợ địa thả ra hộ thể linh khí tính. Xem không nói, chu tức tại giấy xua vô ít đồ, nọ vậy trận pháp vừa mới đối với tha có khắc chế tại hiệu quả một đoàn đoàn vầng sáng hiện lên ra tướng chu tước chi hồn tại thân ảnh bao vây chu tức như trước không thể động đậy ô trần pháp vận chuyển tại thanh âm truyền vào cách lỗ tai lâm hiên kinh ngạc tại phát hiện trận pháp tại uy lực so qua đi ra tăng rồi thập bội không ngừng cường đại như vậy tại pháp lực cực phẩm tinh thạch cũng là cung cấp không Được địa có thể làm được tại chỉ có tiên thạch Chẳng lẽ trước mắt tại trận pháp đúng là lấy tiên thạch làm nguồn sinh lực bày Lâm Hiên trừ ra kinh ngạc hay là kinh ngạc Điểm này Nhưng là chính mình vẫn cũng không có phát hiện tại Nhưng ngấm lại Cũng không ngạc nhiên Này trận pháp tại huyền diệu nguyên bổn nhân Tiện vượt qua rồi chính mình tại thừa nhận bảo vật luyện chế tại quá trình như trước có điều không lộn xộn tại duy trì liên tục thoáng một cái mắt vừa lại qua ba tháng có thừa này gần trăm thiên tại thời gian lý lâm hiên chính mắt thấy rồi này thần diệu tại bảo vật vân như thế nào luyện chế cụ thể tại quá trình mặc dù không thái thanh sở nhưng theo thời gian trôi qua này viên hoàn hình tại bảo vật hiển nhiên sắp luyện chế thành công rồi. nọ vậy chu tức tại hồn phách đã hoàn toàn dung nhập rồi viên hoàn, làm cho bảo vật này trở nên linh tính mười phần. nhưng nếu nói sử dụng hiển nhiên cùng một bàn tải khí linh vừa là bất đồng tại lâm hiên không có đi tinh tế nghiền ngẫm, hôm nay hắn tại trong lòng đã bị chờ mong cùng vui sướng cấp nhất vào rồi. Chu tức hoàn đây là lâm hiên vì thế bảo lấy tài tên. Khoảng cách. Luyện chế thành công hoàn lại hơi nợ hỏa hậu cho nên rốt cuộc có như. Thế nào tài uy lực hoàn lại khó có thể ước định nhưng ngấm lại bảo. Vật này trung dung nhập rồi chân linh chu tức tại hồn phách luyện. Chế tha tại trận pháp vừa là lấy tiên thạch làm như nguồn sinh lực. Tốn hao như vậy tại không phải chuyện đùa uy lực tự nhiên là tiểu. Không đi nơi nào tại. Tiên thiên cấp độ không dám nói. Nhưng tại huyện thiên chi bảo lý, nói. Vậy cũng là cực kỳ đứng đầu vật. Thậm chí có thể nói vân số một số. Hai tại. Theo thời gian trôi qua, lâm hiên trong lòng cũng tràn ngập. Rồi kỳ hứa. Đây là một người bình tĩnh tại sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên phá ánh. Bình minh tướng ấm áp vẩy hướng mặt đất. Sáng sớm tại người chim đã Bắt đầu rồi ca hát. Tại trong rừng cây tìm kiếm chứ mỹ vị ngon miệng. Tại trùng trí Lâm Hiên vừa là một đêm chưa ngủ. Đương nhiên đối với. Người tu tiên này tính không cái gì. Lúc này hắn trên mặt tràn ngập. Vẻ hưng phấn. Hai tròng mắt cũng chừng được thật to tại. Thời gian dài chờ đợi, rốt cuộc muốn có một kết quả, này thần kỳ tại. Chu tức hoàn pháp bảo, cũng nhanh muốn luyện chế thành công rồi. Đối với luyện khí thuật, Lâm Hiên mặc dù không tính là tông sư cấp, nhưng tạo nghệ, rốt cuộc không thấp, điểm ấy nhắn lực vẫn phải có. Lúc này nhìn trước mắt tại viên hoàn bảo vật, Lâm Hiên trên mặt tại mừng rỡ đó là như thế nào cũng che giấu không được cứ như vậy yên lặng tại cùng đợi đột nhiên lâm hiên đồng tử hơi co lại nguyên bổn vui mừng tại vẻ mặt thoáng cái âm trầm xuống rồi hắn quay đầu lô đồng thời tướng thần thức thả ra có một cường đại tại người tu tiên đang nhanh chóng đến gần nơi này đối phương có rất cường đại đâu có bởi vì giờ phút này Hắn viện phát ra tại linh lực, uy áp rõ ràng đều có viện giữ lại, nhưng người này tại thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, bởi vì chính mình viện bày tại trận. Pháp nhất bên ngoài tại một người trong khoảnh khắc đã được đột phá. Trận pháp Đát Lâm hiên thân thủ viện bố, uy lực như thế nào, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sợ, nếu là chính mình đồng thủ bài trừ, tuyệt đối không thể năng như vậy nhanh chóng. Thay lời khác nói, đối phương khẳng định vân độ kiếp kỳ, tại nếu là không có lưu sai, sợ rằng cũng không phải sơ kỳ tại người tu tiên. Chẳng lẽ chính mình ngay từ đầu tại đoán, muốn ứng nghiệm rồi sao? Luyện trí này bảo bối tại lão quái vật kỳ thật vân nhất hậu kỳ tại người tu tiên. Lâm Hiên tại sắc mặt vẻ lo lắng dĩ cực, như vậy lớn lên Thời gian cũng bình an quá khứ, như thế nào hết lần này tới lần khác. Tại bảo vật muốn luyện trí thành công nhất mấu chốt tại một khắc. B. Sơ đề cử phiếu đảo hữu các cấp lực một điểm hà. Chưa hết đời tục. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm hoan nghênh ngài đến đầu đề cử. Phiếu, nguyệt phiếu, ngài tại ủng hộ chính là ta lớn nhất tại động, lực.